m ư ơ 2101, ôi anh của em đã về rồi lão thái thái nhìn con trai con dâu sự lo lắng cũng dịu xuống đừng nói chuyện này nữa trở về là tốt rồi suốt đường đi chắc rất vội vã mệt mỏi phải không chúng ta mo ăn cơm thôi tâu ngưng mi mỉm cười gật đầu dạ cô nhìn xung quanh không thấy con trai hiếu kỳ hỏi sao lại không thấy thính phong tiểu tử đó chạy đi đâu rồi cô vừa nói xong sắc mặt của mọi người đều thay đổi tiểu ái chọc chọc du rực đều do anh gây ra mau giải thích cho anh với chị dâu nghe đi du rực bước đến trước một bước cái này thính phong đang định nói thì bên ngoài cửa vẫn chưa đóng vang lên giọng nói quen thuộc con ở đây thanh ti là người nghe thấy đầu tiên đôi mắt sáng lên phản ứng nhanh hơn cả mọi người lập tức chạy tới cô bé nhìn thấy người bên ngoài vội vàng xà vào lòng cậu anh anh anh ôm chặt nhạc thính phong thanh ti liên tục hét lên giọng nói lâu ngày không được nghe khiến vành mắt nhạc thính phong đỏ hoe thời gian huấn luyện vô cùng cực khổ gian a n nhạc thính phong cũng chưa từng như vậy nhưng khi nghe tiếng của thanh ti cậu lập tức không kìm lại được nữa lao gia và lao thái thái vô cùng vui mừng rõ ràng là còn vui hơn cả khi nhìn thấy con trai con dâu trở về tiểu h ả i vui vẻ nắm lấy tay du rực cô cứ tưởng hôm nay cậu sẽ không về kịp chỉ riêng hạ an lan và tâu ngưng mi đều mơ hồ đây rốt cuộc là chuyện gì dường như trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết nhạc thính phong vô vô thanh ti bên ngoài trời lạnh chúng ta vào trong rồi nói em mặc ít đồ như vậy đừng để bị cảm lạnh trên người nhạc thính phong nhốn u đầy hơi lạnh và gió bùi của miền bắc vừa bước vào không khí ấm áp trong nhà khiến cậu hắt xì một cái thanh ti nghiêng đầu nhìn nhạc thính phong nước mắt rơi xuống anh ơi anh gầy đi nhiều quá trên mặt sao lại còn bị thương thế này nhạc thính phong thật sự đã gầy đi rất nhiều so với lúc đi người cũng thô r i á c hơn da mặt cũng đen hơn hai má lạnh đến mức đỏ hửng còn có vết thương nhạc thính phong mỉm cười trong thời gian huấn luyện không cẩn thận nên bị ngã không sao hết chỉ bị rách d a mà thôi hạ an lan vừa nghe sao lại đi tham gia huấn luyện nữa anh hỏi đợi đã mọi người nói cho tôi biết đây là chuyện gì du rực hắng họng hãy chúng ta ăn cơm trước đi vừa ăn vừa nói chuyện nhạc thính phong chỉ có thời gian hai tiếng ngày hôm nay ở trại huấn luyện nhất định vẫn chưa ăn gì hừng đừng nói nữa có thể được ăn là tốt rồi nếu đã trở về thì nên mau chóng bổ sung thể lực nhạc thính phong gật đầu mau ăn cơm đi cả nhà ngồi vào bàn trên bàn bày đầy món ăn ngon tâu ngưng mi ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại vội vàng hỏi thính phong con sao con biến thành thế này rồi đã xảy ra chuyện gì nhạc thính phong lúc này đang gắp sườn cho thanh ti một miếng bản thân một miếng trực tiếp đưa vào miệng rồi nhả ra một khúc xương cậu nói không có gì chỉ là con đang tham gia vào một đợt huấn luyện mùa đông của bộ đội mà thôi hả tâu ngưng mi và hạ an lan đều kinh ngạc du rực xoa xoa m ũ i chuyện là thế này du rực đang chuẩn bị nói thanh thi đột nhiên kinh ngạc kêu lên anh tay của anh chương 2102, n h ư n g em không nỡ thanh thi đã nắm lấy tay nhạc thính phong dọn nghẹn nào mặt và tay của cậu thật sự có nhiều vết thương đặc biệt là ở những khớp ngón tay giường như chỗ nào cũng có ngón tay sưng đỏ lại còn n ư ớ c nẻ thanh thi nhìn vào vết thương vẫn còn dính máu bên ngoài liền khóc không ngừng không đợi nhạc thính phong dô đã xà vào lòng cậu anh không được đi em không cho anh đi nữa anh không thể đi tiếng khóc của thanh ti dường như có thể khiến cho cánh đồng tuyết trong lòng của nhạc thính phong tan chạy toàn bộ cậu bỏ đua xuống vỗ vào lưng thanh ti ngoan đừng khóc nữa để anh ăn cơm trước đã có được không anh không đau dĩ nhiên là đau rồi chẳng qua lúc đầu thật sự thấy đau nhưng hiện giờ dường như đau nhiều quá mà từ từ tê liệt rồi thanh ti ngước gương mặt nhỏ đầy nước mắt lên vậy anh hứa với em không đi nữa nhé nhạc thính phong đau lòng lau nước mắt cho thanh ti h tay của cậu bây giờ đã thô giáp rất nhiều lúc chạm vào mặt cô bé còn lưu lại vài vết hàn đỏ cậu vội buông tay xuống lần này nhạc thính phong không còn cự tuyệt dịu dàng nữa mà trực tiếp nói không được thanh ti h anh không muốn bỏ cuộc giữa đường không muốn khi bị người khác nhắc đến sẽ nói tiểu t ử đó không tốt em biết anh là người thế nào nếu anh đã muốn làm chuyện gì thì anh sẽ làm một cách tốt nhất đây là lời trong lòng nhạc thính phong một là không làm còn không thì phải làm cho thật tốt thanh ti hít hít mũi nhưng mà anh bị thương rồi nhạc thính phong mỉm cười nói không sao đây chỉ là vết thương nhỏ em không biết tô là anh cả anh ấy bị thương còn nghiêm trọng hơn anh thanh ti cắn môi nói nhưng em không nỡ trong lòng nhạc thính phong như bị bàn tay nhỏ chạm vào cậu đặt tay lên đỉnh đầu thanh ti không lâu nữa anh sẽ trở về tiểu hái thở dài hai đứa trẻ này thật khiến người khác nhìn vào thấy thích nếu sau này có thể thành đôi thì thật tốt cô nói với thanh ti thanh ti để anh ăn cơm đi con anh có thể trở về là rất khó khăn thanh ti tuy không muốn rời khỏi người nhạc thính phong nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu trước đó đều là nhạc thính phong gắp thức ăn cho cô bé nhưng bây giờ cô bé liên tục gắp cho nhạc thính phong anh ăn cái này đi anh anh uống canh cá đi anh anh ăn nhiều thịt vào đợi thanh ti không khóc nữa du dực mới tiếp tục nói hết lời lúc nãy anh đứng dậy rót một ly rượu chuyện này là em có lỗi với anh và chị dâu em xin nhận lỗi với hai người nói xong thì tự phạt một ly nếu là bình thường tiểu hái nhất định sẽ nói với anh một câu chưa ăn gì bụng trống thì không được uống rượu nhưng hiện giờ cô cảm thấy anh thật sự nên làm vậy sau đó du dực đem chuyện mình đưa nhạc thính phong đến tham gia huấn luyện mùa đông kể rõ ràng ra tâu ngưng mi nhìn con trai hốc hác đi không ít thật sự rất đau lòng nhưng cô phải nói thế nào mới tốt đây cô nhìn sang hạ an lan hạ an lan không nói với du dực mà nhìn sang nhạc thính phong nhạc thính phong không hề nhìn mọi người vừa ăn vừa nói mọi người đừng trách chú du chú ấy cũng đã hỏi ý con trước con suy nghĩ một ngày rồi mới quyết định đây là quyết định của bản thân con không liên quan đến người khác chương hai nghìn một trăm lẻ ba cuộc sống lạ lẫm đầy khiêu chiến từ khi bị đưa đi những ngày này đối với nhạc thính phong mà nói là tồi tệ hơn cả bị dày vò chính là sự vất vả mà cậu chưa từng trải qua từ khi sinh ra đến giờ nhưng đây cũng là một cuộc sống mà cậu chưa từng được trải nghiệm chuyến đi lần này đã giúp cho nhạc thính phong hiểu một chuyện cậu vĩnh viễn không hoàn toàn biết được toàn bộ thế giới ngoài kia là thế nào cuộc sống này rất lạ lẫm nhưng lại tràn đầy cảm xúc và khiêu chiến vì vậy mà bản thân phải nỗ lực phải dốc toàn lực kích hoạt tiềm năng phải tự nói với chính mình nếu không cố gắng hết sức thì sẽ bị người khác bỏ lại phía sau điều này đối với nhạc thính phong luôn thích đứng ở vị trí số một sẽ trở thành một kiểu khiêu chiến hấp dẫn ban đầu nhạc thính phong rất bất mãn nhưng trải qua hai ngày cậu đã nhanh chóng thích ứng được với cuộc sống này cậu cảm thấy thực tế kiểu này cũng tốt nó khiến cậu có thể nhìn thấy một bản thân không giống như lúc trước cũng khiến cậu hiểu ra cuộc đời người có rất nhiều cách sống hiện giờ nhạc thính phong không hối hận khi đã tham gia đợt huấn luyện này ngược lại cậu còn có chút vui mừng quyết tâm đi tham gia nếu không sau này nếu gặp phải c h ắ c trở lớn hơn nhất định sẽ không thể vượt qua một người đàn ông không thể giống như một người phụ nữ trốn trong phòng ấm áp nhìn bốn mùa như mùa xuân vĩnh viễn trốn sau lưng người lớn mà phải nên trải nghiệm cuộc sống của chính mình sau này có thể bảo vệ người cậu muốn bảo vệ không cần phải dựa vào sức lực của người lớn nữa nhạc thính phong nói xong thì xoa đầu thanh thi nói với cô bé em đừng gắp thức ăn cho anh nữa em cứ ăn đi tiếng tháo bên ngoài không khí ấm áp trong nhà thức ăn thơm lừng đầy bàn bên cạnh còn có cô gái nhỏ mà mình mong nhớ bấy lâu đây là thời khắc mà tinh thần nhạc thính phong thoải mái nhất trong những ngày qua tuy thời gian chỉ có hai tiếng nhưng đã đủ lắm rồi nhớ đến tô chảm thời gian hai tiếng cũng không có sau khi trở về cậu nhất định sẽ khoe với tô chảm hiện giờ tô chạm còn chưa biết cậu đột nhiên rời đội là để về nhà n h ạ c thính phong nhìn đồng hồ thấy chỉ còn nửa tiếng nữa cậu không thể lãng phí thời gian để giải thích với mọi người những gì đã trải qua cậu còn muốn sau khi ăn cơm xong sẽ dẫn thanh ti ra ngoài bắn pháo hoa và đưa cô bé đi chơi một chút những thứ mà các bạn nhỏ khác được chơi cậu cũng muốn thanh ti được chơi năm nay cậu không thể cùng thanh ti đón giao thừa nhưng pháo hoa thì phải b ắ n mọi người muốn nói gì thì cứ để họ nói nhạc thính phong nhìn ba mẹ mình bọn họ đến trước giờ cơm giao thừa mới trở về trước đó lại không có chút tin tức nói không chừng đã có chuyện gì đó nghĩ lại chú du và bọn họ nhất định có gì đó muốn nói hạ an lan biết nhạc thính phong không phải là đứa trẻ tùy tiện nghe lời người khác cậu đã quyết định như vậy thì cậu thật sự đồng ý đi du dực có lẽ cũng chỉ đưa ra đề nghị mà người quyết định vẫn là bản thân nhạc thính phong vì vậy chuyện này thật sự không thể trách du dực hơn nữa từ góc độ của một người đàn ông nhìn vào hạ an lan cảm thấy nhạc thính phong tham gia lần huấn luyện mùa đông này cũng có rất nhiều điểm tốt con trai không thể cứ ở trong nhà du dực cũng vì lo nghĩ cho thính phong nên mới làm như vậy chương hai n t r ă m lẻ bốn tha thứ cho anh được không đề nghị mà du dực đưa ra rất có ích cho sự trưởng thành của con trai hạ an lan nhìn sang vợ mình anh nói anh thấy thính phong tham gia cái này thật sự rất tốt con trai phải có chút khiêu chiến tâu ngưng mi còn có thể nói gì hơn nữa cô biết đứa con này của mình còn nhỏ nhưng chủ ý lớn sẽ không tùy tiện nghe lời người khác càng không phải là đứa trẻ dễ dàng bị người khác tác động chỉ là nhìn con trai hiện giờ hốc hác đi nhiều cô có chút đau lòng tâu ngưng mi gật đầu em biết em dễ thật sự muốn chăm sóc thính phong như con ruột của mình thính phong nó tự nguyện là tốt rồi tâu ngưng mi hiểu rõ nếu là người khác thì làm gì có chuyện sẽ quan tâm việc trưởng thành của con người khác đây là chuyện chỉ có người trong nhà mới quan tâm chị dâu không trách em tự đưa ra chủ kiến là được du dực vội nói tâu ngưng mi lắc đầu không đâu cô gắp cho con trai một miếng thịt hỏi cậu những ngày này con rất vất vả phải không có thể tiếp tục được không nhạc thính phong mỉm cười nói dĩ nhiên là con có thể tiếp tục được con không phải là người dễ dàng bị thu phục đối với con mà nói đó ngược lại là một chỗ tốt mẹ đừng lo lắng con ở đó chẳng qua cũng chỉ bị một chút giày vò ra thịt mà thôi hai chữ thu phục này từ trước tới giờ không hề liên quan đến nhạc thính phong con trai phải qua muôn ngàn thử thách mới có thể trưởng thành cậu đã đi thì muốn làm được chuyện lợi hại nhất nghe con trai nói vậy lòng t ô n g ngưng mi mới từ từ dịu xuống tốc độ ăn cơm của nhạc thính phong bây giờ rất nhanh vội vã ăn xong thì bắt đầu đút cho thanh ti cậu nhéo ma thanh ti lúc anh không ở đây có phải em lại kén ăn hay không sao mặt em lại ít thịt đi thế này phải nghe lời có biết không thanh ti bĩu môi nói đâu có đâu em đâu có kén ăn em đã sớm không còn kén ăn rồi anh mới kén ăn đó nhạc thính phong g ấ p một viên sủi cảo nhân thịt rau cần bỏ vào trong chén của thanh ti vậy em ăn cái này đi ăn nhiều một chút rồi anh dẫn em đi bắn pháo hoa thanh ti nhìn sủi cảo sắc mặt không vui nhưng vì muốn bắn pháo hoa nên đành căn răng gật đầu ă n viên sủi cảo an sủi cảo xong thì vội và ngăn thêm hai món khác cô bé không thích ă n cà rốt cũng không thích ă n rau cần thanh ti ăn một miệng to không lâu sau thì buông đua nói anh em ăn no rồi chúng ta mau ra ngoài đi ăn no chưa ăn no rồi anh xem em vừa ăn rất nhiều luôn em đã ăn no rồi thanh ti lúc nãy thật sự ăn không ít nhạc thính phong gật đầu nói với mọi người c ò n dẫn thanh ti ra ngoài mọi người từ từ ăn nhé tiểu ái nói với cậu chú ý an toàn nhà con dạ nhạc thính phong nắm tay thanh ti chạy ra ngoài vườn bên ngoài rất lạnh bốn phía đều là tiếng pháo hoa đằng xa đôi lúc còn có thể nhìn thấy pháo hoa trên không trung một cơn gió lạnh thổi qua trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói pháo hoa nhàn nhạt, nhạt nhạc thính phong c u ố n khăn cho thanh ti rồi hỏi cô bé lúc anh không coi ở nhà em có nghe lời không thanh ti ra sức gật đầu nắm lấy tay nhạc thính phong không chịu vông dĩ nhiên là có rồi ngược lại anh là kẻ nói dối anh hứa với em sẽ đợi em thức dậy rồi mới đi nhưng anh lừa em nhạc thính phong biết nha đầu này nhất định sẽ nói đến chuyện này cậu túi đầu hôn lên gò má nhỏ lộ ra ngoài của thanh ti xin lỗi chuyện này là do anh không tốt là anh không đúng vậy thanh ti tha lỗi cho anh được không chương hai n t r ă m lẻ năm chuyện gì anh cũng có thể hứa với em lúc nhạc thính phong nói chuyện thường hà ra một làn khói trắng giọng nói của cậu trong tiếng pháo hoa trở nên vô cùng dịu dàng thanh ti bĩu môi không vui nói có phải anh biết em nhất định sẽ tha thứ nên anh mới không lo lắng gì không thanh ti nhìn thấy dáng vẻ này của nhạc thính phong thật ra cô bé đã sớm tha thứ nếu không đã không xà vào lòng khi vừa nhìn thấy cậu Đã nhạc thính phong mỉm cười khen ngợi thanh ti nhà ta lợi hại quá hiện giờ đã biết nói có chỗ dựa nên không lo lắng gì rồi thanh ti hừ một tiếng anh đừng có chuyển chủ đề em không nói chuyện đó với anh chúng ta đang nói về vấn đề của anh thanh thi sẽ không bị dẫn theo nhịp điệu của cậu vì chuyện quan trọng vẫn chưa nói rõ ràng nhạc thính phong xoa đầu thanh thi anh biết tiểu thanh thi của anh là một cô bé lương thiện nhất định sẽ không tính toán với anh vì thế anh mới có thể an tâm mà đi nhưng mà anh cũng rất sợ sợ khi anh trở về em sẽ không quan tâm anh nữa lúc vào cửa trong lòng anh rất căng thẳng những ngày qua nhạc thính phong thật sự rất lo lắng vấn đề này thanh thi tuy lương thiện nhưng cũng là cô bé rất ngang bướng một khi giận lên sẽ không dễ dỗ dành nếu cô bé thật sự giận mình cậu sợ sẽ không dỗ được trước khi vào cửa nhạc thính phong đã nghĩ nếu thanh ti thật sự không quan tâm tới cậu không giống như lúc trước nữa thì phải làm thế nào thanh ti ngước đầu lên dáng vẻ đầy kiêu ngạo em không có dễ dàng tha thứ cho anh đâu anh phải suy nghĩ xem làm thế nào để em tha thứ nhạc thính phong gật đầu được thôi vậy em nói xem anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh chỉ cần thanh ti có thể tha thứ cho anh chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em thanh ti lập tức nói tối nay anh phải kể thật nhiều chuyện cho em nghe ngày mai còn phải dẫn em ra ngoài chơi lúc trước lộ tu triệt rất nhiều lần đến tìm em cứ muốn dẫn em ra ngoài chơi em đều không đi nhưng thật ra em rất muốn đi nụ cười trên mặt nhạc thính phong có chút ảm đảm cậu xoa đầu thanh ti nói không nên lời những thứ khác cậu đều có thể hứa chỉ có cái này là không thể vì cậu sắp đi rồi thanh ti thấy cậu không không nói gì liền hỏi sao anh không nói gì anh không hứa với em được sao nhạc thính phong không dám nhìn vào mắt thanh ti cậu nói không phải anh không muốn hứa với em mà là anh không làm được vì anh chỉ được nghỉ phép hai tiếng đồng hồ một lát nữa sẽ có người đến đưa anh đi đợi anh trở về sẽ dẫn em ra ngoài trời được không lời này vừa nói ra nước mắt thanh ti lập tức chảy xuống cô bé b ấ t tức nói anh là kẻ nói dối anh nói chuyện gì cũng có thể hứa với em nhưng anh lại lừa em xin lỗi nhạc thính phong vốn giỏi ăn nói trước mặt thanh thi lúc này ngoài hai từ xin lỗi cậu không nghĩ ra được lời giải thích nào cậu giơ tay định ôm thanh thi vào lòng nhưng lại bị cô bé đẩy ra đây là lần đầu tiên thanh thi đẩy tay nhạc thính phong ra khuôn mặt ngập tràn nước mắt chương 2106, không muốn để em khóc vô cùng đáng thương anh lại lừa em sau này em sẽ không tha thứ cho anh nữa nhạc thính phong nghe xong trong lòng hoảng loạn nắm chặt tay thanh ti sẽ không có lần sau nữa tha thứ cho anh một lần sau cùng được không sau này sẽ không như vậy nữa anh bảo đảm với em thanh ti anh chỉ có thời gian hai tiếng anh muốn cùng em chơi thật vui vẻ đợi anh trở về em sẽ giao hấn anh lại có được không thanh ti hít hít mũi cắn môi không nói gì nhưng cô bé không vùng v ậ y nữa nhạc thính phong biết cô bé đã tạm thời nhượng bộ rồi nhạc thính phong nắm chặt tay thanh thi nhẹ nhàng nói trại huấn luyện đó anh rất muốn đi không khi ở đó không giống trong trường học anh ở đâu cũng muốn đứng nhất anh không muốn sau khi anh bỏ đi có người nói nhạc thính phong đó là một đứa nhát gan đến có mấy ngày đã không chịu nỗi mà bỏ về em cũng không muốn người khác xem thường anh phải không thanh thi gật đầu nhạc thính phong mỉm cười hỏi thư anh gửi cho em em có xem chưa thanh ti vẫn gật đầu không nói chuyện dĩ nhiên mỗi ngày khi thức dậy việc đầu tiên cô bé thường làm chính là đọc thư đây dường như là chuyện mà cô bé trông mong nhất nhạc thính phong lau nước mắt trên khỏe mắt thanh ti đừng khóc được không anh nỗ lực đi học như vậy vì muốn sau này trưởng thành sẽ không khiến em khóc cũng không muốn để người khác làm em khóc nhạc thính phong muốn vĩnh v i ê n bảo vệ thanh ti vĩnh v i ê n có thể để cô bé nở nụ cười dạng dỡ nhất mẹ cậu có lao hồ ly bảo vệ di tiểu h á i có chú du bảo vệ người lớn trong nhà ai cũng có thể bảo vệ bản thân nhưng chỉ có thanh ti là không thể địa vị của cô bé trong nhà không giống như vậy cô bé quan trọng hơn bất kỳ ai nhạc thính phong muốn bảo vệ cô em gái này cả đời thanh ti cúi đầu cô bé rất đau lòng dù sao thanh ti cũng chỉ là một cô bé không muốn chia cắt với anh trai nhạc thính phong cầm tay thanh ti lên đi anh dẫn em đi bắn pháo hoa vui vẻ lên bây giờ là giao thừa bước qua năm mới hay đem hết chuyện không vui bỏ lại năm cũ năm tới chúng ta đều phải vui vẻ thời gian nghỉ của cậu đã không còn nhiều b á n t h á o hoa xong thì cũng đến lúc phải đi nghĩ đến lát nữa phải rời khỏi phải để thanh ti nhìn thấy cậu bỏ đi trong lòng nhạc thính phong vô cùng khó chịu tuy nói với thanh ti như vậy nhưng trong lòng nhạc thính phong lại hoàn toàn nghĩ khác thanh ti gật đầu không muốn kiếm chuyện nữa thời gian ít như vậy không thể tiếp tục lãng phí niềm vui khi bắn pháo hoa không còn giống năm ngoái năm nay tâm trạng của hai đứa trẻ đều rất trầm tư nhạc thính phong nắm tay thanh ti đốt pháo hoa nó bay lên không trung sau đó nổ thành một đoá hoa lửa để lại sự đẹp đẽ trong phút chốc sáng rực cả bầu trời nhưng sau đó lại mau chóng lủi tàn sau đó người đến đón nhạc thính phong tới một chiếc xe dịp đã dừng ngoài cửa một giáo quan mặc đồng phục xuống xe đầu đội nón đông cách hơi x a n ê n nhìn không rõ lắm nhưng vóc dáng không quá cao thanh ti nhìn thấy xe lập tức nắm chặt tay nhạc thính phong anh giọng của cô bé mang theo âm m ư i nặng nề chỉ là lần này cô bé không nói anh đ ừ n g đi t r ư ơ n g hai nghìn một trăm lẻ bảy màu sắc ấm áp nhất trong đêm vì thanh ti biết bất luận có nói hay không nhạc thính phong cũng nhất định phải đi cô bé cũng không muốn khóc tùy tiện trước mặt người khác khiến cho anh trai mất mặt người đứng bên ngoài cũng không hối thúc chỉ đứng nhìn qua như nói với nhạc thính phong tiểu tử ăn xong cơm tất nhiên đến lúc phải đi rồi mọi người trong nhà lúc này cũng lần lượt kéo ra du dực và hạ an lan đi phía trước nói chuyện với cậu nhạc thính phong k h ô n g lưng xoa xoa đầu thanh t i anh phải đi rồi đợi anh trở về nhé lúc đó em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em thanh t i gật đầu nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay nhạc thính phong không muốn bông u ra tâu ngưng mi đi tới không nỡ nhìn con trai con phải cẩn thận cố gắng nhưng đừng để bị thương mẹ đã chuẩn bị thuốc thường dùng cho con con mang theo đi nhìn dáng vẻ hốc hác của nhạc thính phong cô rất đau lòng cô không dám nhìn vào tay của con trai nhạc thính phong lắc đầu đem theo cũng không dùng được con không đem theo đâu nơi của bọn họ sao có thể tự ý mang đồ bên ngoài vào những thứ mang vào đều bị tịch thu hết toàn bộ đồ ăn đồ dùng đều phải thống nhất không ai được đặc biệt hơn người khác đêm giao thừa được về nhà ăn cơm đây đã là ngoại lệ những người khác đều không có đãi ngộ này nếu còn mang theo đồ vào chắc chắn những giáo quan đó sẽ cười nhạo cậu cho đến khi kết thúc huấn luyện tiểu ái vội nói thuốc không được đem vậy đồ ăn có thể đem một ít không cho các giáo quan của con còn có các bạn cùng tham gia huấn luyện nữa nhạc thính phong nhìn giáo quan mặt tối sầm đứng ở ngoài lắc đầu cái này e rằng cũng không được trong mắt trại huấn luyện bọn họ p h ạ m là đồ của thế giới bên ngoài thứ gì cũng không được mang vào du dực và hạ an lan nói chuyện với giáo quan vài phút giáo quan đó liền hối thúc nhạc thính phong chỉ có thể nhẹ nhàng mở tay thanh ti ra thanh ti anh đi đây sẽ nhanh chóng trở về thôi giọng thanh ti mang nặng lông núi tạm biệt anh nhạc thính phong túi đầu hôn lên trán thanh ti tạm biệt đi được hai bước nhạc thính phong đột nhiên nhớ lại một chuyện vội quay lại từ trong túi láo ngóc ra một chiếc vòng tay là những viên đá màu đỏ kết thành vòng tay là màu ấm áp nhất trong đêm tối đây là vòng nhạc thính phong tự tay làm cậu ở trên đồi tuyết rất nhiều ngày mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để sinh tồn làm sao để không chết làm sao để không bị thú hoang ăn thịt nhưng cậu lại vô tình phát hiện ở bên dưới một lòng sông cạn có những viên đá đỏ rơi rải rác không phải là c h â u b á u quý giá gì chỉ là một loại đá đỏ không thường gặp lúc đó nhạc thính phong cảm thấy loại đá này rất đẹp là loại đá trước giờ cậu chưa bao giờ thấy qua thanh ti có lẽ cũng sẽ thích vì thế nhạc thính phong nhặt vài viên có màu đậm một chút màu tươi một chút muốn đem về tặng cho thanh ti mỗi ngày tranh thủ lúc ranh rỗi nhạc thính phong đập vỡ những viên đá này sau đó nhặt lấy vài viên có hình dáng đẹp sau đó đem chúng đi mải thành những viên đá không còn vết xước lại nghị cách khoan một lỗ dùng dây k ế t chúng lại chương hai nghìn một trăm linh tám có lẽ cả đời này chỉ là một lần duy nhất lúc làm chiếc vòng này những người khác còn cười nhạo nhạc thính phong nói cậu nhiều sức lực quá nên không có gì làm mỗi ngày huấn luyện xong ai cũng mệt như chó không muốn nói tiếng nào chỉ có mình cậu vẫn còn sức để mài những viên đá vỡ này đập vỡ mài khoan lỗ những việc này đều mất rất nhiều thời gian nhưng đối với nhạc thính phong lại không phải như vậy đây là việc mà cậu mong đợi nhất mỗi ngày vì đây là chuyện cậu tình nguyện làm không giống như việc huấn luyện mang tính cưỡng ép kia sợi dây đ e o tay nhạc thính phong làm rất sần s ù i rất thô sơ các viên đá có hình dáng kích thước khác nhau nhìn vào thì thấy không đẹp lắm đây là món quà không có giá trị nhất trong số những món quà nhạc thính phong tặng cho thanh thi cũng là thứ mất nhiều công sức của cậu nhất món đồ này có lẽ cả đời nhạc thính phong chỉ có thể làm một lần duy nhất nhạc thính phong để dây đ e o vào lòng bàn tay thanh thi lúc trước mỗi khi giao thừa anh đều tặng em một món quà năm nay không có gì để tặng đây là dây đeo anh tự tay làm em có thích không thanh ti gật đầu thích anh mau đeo cho em đi khuôn mặt nhạc thính phong lộ ra nụ cười cậu đeo dây lên tay thanh ti lại nói một lần nữa đợi anh về nhé thanh ti giơ cánh tay tròn t r ị a ôm lấy nhạc thính phong dạ anh cố lên anh là giỏi nhất anh phải là số một nhạc thính phong cười thành tiếng được anh nhất định sẽ là số một cậu đứng dậy ông bà ba mẹ dì tiểu g ái chú du con đi đây mọi người đều gật đầu hạ an lan vô vai cậu cố lên vì là đêm giao thừa nên giáo quan phá lệ đồng ý cho nhạc thính phong đem một ít thức ăn trở về cho các chiến hữu của mình nhạc thính phong ngồi lên xe nhìn thấy thanh ti từ trong nhà đuổi theo ra ngoài đuổi theo được vài bước thì bị xe bỏ xa giáo q u a n hỏi em gái c â u nhạc thính phong trong lòng có sự khó chịu không nói nên lời dạ chia cách thật sự khó chịu nếu sau này mỗi lần chia cách đều như vậy nhạc thính phong hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tình cảm anh em thật là tốt nhạc thính phong không nói gì đen của nhà nhà bên ngoài sáng rực trên không trung của thành phố này có phải sẽ nở ra vài đoá hoa lửa chói mắt không xe chở nhạc thính phong nhằm hướng tây bắc mà chạy bọn họ đã đi qua nơi lạnh nhất lần này bọn họ lại được đưa đến khu rừng ấm ức oi b ư ớ c nhất ba xe của nhạc thính phong đã đi xa mọi người mới thở dài từ từ trở vào lại trong nhà du rực bước qua ôm thanh ti lên đi thôi vào trong nhà tiểu tử đó không phải nói con phải ở nhà đợi nó sao nó sẽ nhanh chóng trở về thôi tiểu tử này muốn đi chịu một chút khổ cực thật sự cũng không có gì đợi sau này cậu lớn lên sẽ biết được trại huấn luyện đó rất nhiều tác dụng đến ngày cậu có bạn gái lúc thể hiện bản thân trước mặt bạn gái cậu sẽ vui mừng vì hôm nay đã tham gia huấn luyện thanh ti nằm nhoài trên vai du d ự c ba ơi sau này con không muốn anh đi nhiều ngày như vậy con không muốn con và anh bị chia cách du d ự c gật đầu ừ sau này không để tiểu tử đó đi xa như vậy nữa được không trong lòng anh chua sóc nghĩ thanh ti vẫn còn nhỏ sau này lớn rồi sẽ không còn dính chặt lấy tiểu tử nhạc thính phong đó nữa không sao nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn chương 2109, bây giờ con đã là một đại cô nương rồi nhạc thính phong đi khỏi không khí trong nhà vừa có chút náo nhiệt giờ trở nên tĩnh lặng đi năm nay rốt cuộc vẫn không vui du rực xoa đầu thanh ti anh có chút hối hận c h ạ y huấn luyện mùa đông này sau này đừng tham gia nữa hoặc là đổi sang mùa hè mùa hè tuy vất vả hơn nhưng không phải ngày tết không phải ngày đoàn viên truyền thống trong nhà sẽ không vì thiếu đi một thành viên trong ngày đặc biệt này mà không vui vào trong nhà đóng cửa xong thì mọi người cũng tiếp tục đón năm mới cũng không phải cách biệt lâu chỉ là vài ngày không gặp nhau mà thôi hạ an lan lần này trở về vội vã anh và tâu ngưng mi đều không chuẩn bị q u a gì không phải vì bọn họ bận không nghĩ đến mà là lúc đó hai người họ không thể làm những chuyện để người khác nói bóng nói gió ánh mắt nhìn vào họ thật sự rất nhiều tâu ngưng mi thậm chí không thể lấy bất cứ thứ gì từ mấy anh trai bên nhà mẹ một khi lấy thì đến miệng của những người đó sẽ trở thành nhận hối lộ bọn họ không quan tâm gì cả chỉ hận không thể hất vải thao nước bẩn lên người hạ an lan lần này trở về không mang theo q u à hạ an lan cảm thấy rất áy náy anh vây tay gọi thanh ti qua ôm cô bé ngồi lên chân của mình thanh ti xoay xoay người nói b ắ c bây giờ con đã là một đại cô nương rồi trước kia anh trai thường dạy cô nói cô đã lớn rồi phải chú ý đến chuyện nam nữ khác biệt không thể quá thân cận với những người con trai khác câu nói này đã xoa dịu đi không ít không khí ảm đạm trong nhà hạ an lan xoa xoa đầu thanh ti đúng thanh ti của chúng ta hiện giờ đã là một đại cô nưng rồi thanh ti lần này bác về không thể tặng quà cho con lần sau sẽ bù lại cho con có được không thanh ti lắc đầu không cần đâu bác con đã lớn rồi đại cô nương không thể chỉ nghĩ đến quà hơn nữa năm nay anh trai cũng tặng quà cho con rồi cô bé giơ tay lên trên cổ tay cô chính là món quà lúc nãy nhạc thính phong tạng một chiếc vòng đá mải thủ công thô sơ món quà này thanh ti vô cùng thích t ô n g ngưng mi và hạ an lan nhìn nhau đứa trẻ này thật sự rất ngoan rất hiểu chuyện tuy lần này khó lắm mới về được một chuyến nhưng lại không thể ở cạnh con trai trong lòng tâu ngưng mi vẫn tiếc nuối và mong nhớ nhưng vẫn cảm thấy du rực làm vậy là đúng nếu chuyện của hạ an lan có thể giải quyết thuận lợi thì sẽ rất tốt nếu không giải quyết được thì cũng đành chịu xem như để cậu ở đó tránh gió lao thái thái hỏi hạ an lan an lan công việc của con bận như vậy lần này về có thể ở lại bao lâu khi nào rời khỏi hạ an lan và tâu ngưng mi nhìn nhau không dám nói hai người họ ngày kia sẽ đi đây là thời gian nhiều nhất mà họ có thể ở lại anh nhẹ nhàng nói ba mẹ bọn con ngày kia sẽ đi không thể ở nhà quá lâu ngày kia vậy hai đứa chỉ có thể ở nhà hai ngày thôi sao hạ lao ra hỏi ba luôn muốn hỏi con công việc của con gặp phiền phức gì rồi phải không t r ư ơ n g h 1 i n sẽ không nổi giận với anh trai nữa ông cũng đã lớn tuổi n ă m đó từng lăn lộn trong giới chính trị nên vẫn còn độ nhạy bén sự khác thường trong hai tháng gần đây của con trai hạ lao ra đều nhìn thấy chỉ là con trai con dâu đều không nói ông cũng không nhiều chuyện mà hỏi bây giờ đã không còn giống như trước dù ông có hỏi cũng không thể đưa ra kiến nghị gì hay ngược lại sẽ càng khiến tâm trạng con trai thêm lo lắng hạ an lan cũng không muốn ba mẹ đã lớn tuổi mà còn phải lo lắng chuyện của mình anh nói không có không phải trước kia con từng đưa ra một số chính sách mới sao bây giờ xem như đã có được hiệu quả ban đầu nên có rất nhiều chuyện bận thời gian ở nhà mới ít đi lý do này hạ an lan đã suy nghĩ trước đó anh trở về nhưng chỉ ở nhà trong thời gian ngắn rồi lại đi ba mẹ sẽ không hỏi sao đây là lý do duy nhất khi nghe sẽ không biết là đã xảy ra chuyện cả nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện không khí ảm đạm cũng từ từ tan đi tay thanh ti liên tục sờ vào viên đá nhỏ trên cổ tay Có m ó có n này nhất đồ đi đ ít thể bất ư ợ c n ỗ i nhớ của cô bé đối với nhạc thính phong. Trong lòng cô bé nghĩ, anh trai đối với cô bé rất tốt. Huấn luyện vất vả như vậy nhưng vẫn với với của cô cô cô trai bé bé bé đối đối tốt. vất vả vậy rất là m ó n quà t ặ n giờ cho cô bé. đ ợ khi không anh anh nổi giận với i nữa. ấy trở về, cô bé sẽ g 11 giờ tối lao r a và lao thái thái không cầm cự được nữa việc thức khuya đón giao thừa đối với hai người lớn tuổi trở nên vô cùng khó khăn vì thế tiểu h ái và tâu ngưng mi dịu hai ông bà về phòng nghỉ ngơi tiểu trạm cũng đã sớm ngủ say rồi đứa trẻ này rất dễ dỗ rất ngoan không ồn ào sau khi hai ông bà đi nghỉ hai người liền trở lại phòng khách nói chuyện với thanh thi còn du dực và hạ an lan thì đi vào phòng đọc sách hai người họ có chuyện cần nói du dực nói với hạ an lan em cảm thấy anh cứ tranh thủ dịp năm mới này hoạt động một chút ở khắp thủ đô ngày mai đi chúc tết bạn bè không thể ngăn cản thì cũng phải phản kích lại anh phải tỏ thái độ với họ một chút anh phải cho họ biết không phải anh không có cách du dực chỉ nói đơn giản như vậy nhưng hạ an lan lại nghĩ nhiều hơn anh cảm thấy có một cách cũng xem như là có cách chúc tết hai thì cũng phải suy nghĩ một chút trở về lần này thật sự phải làm gì đó mới được anh bị dồn ép lâu rồi không phải hoàn toàn không có cách gì chỉ là anh không muốn làm ẩm ý đến mức không thể thu dọn dù sao người đó đối với anh cũng xem như là một nửa thầy cũ hiện giờ đối phương đột nhiên chống lại anh đây là điều hạ an lan chưa từng nghĩ đến nếu anh trở mặt ra tay đối phó với người đó thì sẽ khiến người khác chê cười hạ an lan không muốn làm ẩm mọi chuyện đến nước đó nhưng mà với tình hình trước mắt anh càng nhịn đối phương sẽ càng hung hăng lần tới hiện giờ việc này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình hạ an lan từng nhịn vì không muốn để người trong nhà biết không muốn để họ lo lắng nhưng nếu tiếp tục nhịn tất cả sẽ không giấu được nữa hạ an lan nhất định phải đưa ra quyết định anh gật đầu em nói đúng phải phản kích lại thôi phải cảnh cáo bọn chúng mới được vì thế hạ an lan muốn trì hoãn việc trở về ngay hôm sau trời vừa sáng hạ an lan liền cùng du rực ra khỏi nhà đầu tiên tới dinh thự tổng thống chương hai n t r ă m mười m coi chừng anh đẻ chết cả khối người mấy ngày sau đó hạ an lan đều đi rất nhiều nơi gặp rất nhiều người hành sự lúc trước rất khiêm tốn nhưng lần này cực kỳ phách lối không chỉ anh phách lối cả nhà cũng trở nên phách lối theo hạ lao ra dẫn con trai con gái cháu ngoại đi thăm các đồng nghiệp lúc trước hạ an lan ở lại thủ đô một tuần toàn bộ các mối quan hệ trước kia đều đã liên lạc hết dùng hành động thực tế này nói với tất cả mọi người hạ an lan không phải là người dễ bị đánh gục coi chừng cái cây như anh ngã xuống sẽ đẻ chết cả khối người nếu ai muốn động vào gốc cây của anh anh sẽ không dễ dàng đồng ý lần cũng may nhờ có du rực nên tin tức trong tay anh rất nhiều những viên chức chính trị cấp cao ở thủ đô ai cũng có điểm yếu ai cũng có nhược điểm dù họ không có thì người trong nhà cũng sẽ có thôi Du rực â m thầm chỉ điểm cung cấp nhiều thông tin cho hạ an lan như vậy hạ an lan nhắm mắt tùy tiện chọn vài cái là có thể dùng ngay vị cấp trên đó muốn chỉnh hạ an lan vậy thì trong tay cũng cần người có thể dùng được nhưng bọn họ đến du rực cũng không xử lý được huống chi là hạ an lan hạ an lan là người có thói quen đoán tâm tư người khác khi anh muốn thu dọn một người nào đó đem bán họ đi họ cũng sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì ở thủ đô một tuần thời gian hạ an lan ở trong nhà hầu như rất ít trong một ngày thì đã dùng một nửa thời gian đi ra ngoài x a giao những ngày anh ở đây tình hình ở thủ đô cũng thay đổi theo quỹ đạo di chuyển của anh sau một tuần thì anh không đi nữa du r a cũng náo nhiệt hẳn lên mỗi ngày đều đón tiếp rất nhiều đợt khách khứa những ngày này quỹ tiền của thanh ti tràn ngập bất luận là ai đến cô bé nhìn thấy liền ca ngợi mọi người đều hận không thể có một cô bé như vậy ở trong nhà mình dĩ nhiên trong số đó cũng có nhiều câu thật lòng nhiều câu là n í n h hót tất cả cũng chỉ có bọn họ mới biết nhưng nói thế nào thì thời gian này hạ an lan ở lại đây cũng không hề vô ích mỗi gia đình mà anh đến thăm đều là con đường mà anh tự trải s ẵ n cho mình cũng là chướng ngại được b à y trí cho vị cấp trên đó hạ an lan chưa từng nghĩ trước khi vị đó đến nhậm chức thì sẽ đẩy ông ta xuống nhưng anh cũng không muốn trước khi ông ta nhậm chức sẽ xử lý xong bản thân mình anh cũng muốn bảo vệ người nhà của mình trong nhà ba mẹ cần đứa con như anh hiếu thuận phụng dưỡng con trai cháu trai cháu gái cần anh bảo vệ còn có em trai em dâu anh không thể để người khác vì nhằm vào mình mà phá hoại hạnh phúc của người trong gia đình hành động của anh sau khi trở về khiến nhiều người ủng hộ vị cấp trên đó thay đổi tâm ý sang ủng hộ hạ an lan nhìn mục tiêu sắp đ ạ t thành hạ an lan chuẩn bị đưa bà xã trở về nhưng trước khi đi hạ an lan vẫn phải làm một chuyện anh dĩ nhiên sẽ không đụng đến vị cấp trên đó dù sao thì có thể làm đến chức vụ đó cơ bản sẽ không có điểm yếu gì lớn đạo đức cá nhân sẽ không có gì phải lo lắng t r ư ơ n g 2112, a anh đi tuyên chiến nhưng mà ông ta cũng không thể bớt lo lắng em trai em dâu của vợ ông ta cũng dính đến việc ăn hối lộ hơn nữa còn dính đến một số kiện tụng liên quan đến mạng người hai người đó thật sự là tham lam vô độ còn thành lập một số công ty chẳng làm gì mà chỉ vơ v á t tiền thật sự vô cùng khó coi năm ngoái bọn họ còn dòm ngó đến khoản tài nguyên đồng khoáng cắt giảm đang dự trữ mà chưa khai thác ở phía bắc phàm là chỗ có thể v á t tiền bọn họ đều sẽ nghĩ cách bước vào một chân hai người họ ăn chặn một cách trắng trợn như vậy nếu nói vị đó không biết gì cả thì không thể tin được có lẽ vị đó cảm thấy bản thân cũng không thể ở lại hai năm vì vậy em rể em dâu ông ta mới có thể tham lam vô độ như vậy dường như muốn vơ vét một ít tiền trước khi từ chức du dực sớm đã để ý đến hai người họ nhưng vì còn nghề mặt vị đó nên mới chưa vạch mặt hơn nữa với tình hình thế này vẫn là câu nói đó tuyệt đối đừng đắc tội với ông ta du dực đem chuyện này nói với hạ an lan để anh sắp xếp phơi bày chuyện này trước khi anh rời khỏi thủ đô hạ an lan đã sớm chuẩn bị xong trong một đêm Các đài truyền hình lớn, báo chí sẽ cạnh báo đài để đưa tin. truyền tranh Sau hình lớn, sẽ khi hạ an lan đi ra thân xác thoải mái mặt hơi mỉm cười hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường còn vị đó sau khi hạ an lan rời khỏi thì một mình ở lại trong phòng đọc sách rất lâu trên máy bay tâu ngưng mi hỏi hạ an lan hai người đã nói gì vậy nói rất nhiều chỉ là sau này ông ta quyết định đối với anh thế nào chuyện đó không quan trọng nữa lần này anh chỉ muốn nói nếu là hai năm trước ông ta đối với anh như vậy có lẽ ông ta sẽ thành công nhưng hiện giờ không phải là lúc trước anh sẽ không thuận theo ý ông ta trong lòng hạ an lan sớm có quyết định nếu ông ta nghĩ thông rồi không làm khó anh nữa vậy thì sau này sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng nếu ông ta muốn một mình độc b ư ớ c thì lần này là tuyên chiến chính thức sau này hạ an lan sẽ không nghệ tình ông ta như trước nữa anh cảm thấy thoải mái rất nhiều gánh nặng trên lưng giảm bớt cũng là một chuyện tốt thâu ngưng mi gật đầu trong lòng cô cũng yên tâm hơn lần này khó lắm mở có thể về nhà nhưng chỉ gặp được thính phong một lần em đừng lo lắng quá đợi đợt huấn luyện của nó kết thúc chúng ta sẽ đón nó đến thượng hải sống một thời gian em cảm thấy thế nào hạ an lan biết lần này trở về nhưng không được ở cạnh thính phong trong lòng tâu ngưng mi rất buồn bã chương 2113, t ự hào vì con trai tuy tâu ngưng mi không nói ra nhưng hạ an lan đã thấy cô vào phòng thính phong mấy lần dù sao cũng là mẹ sao có thể không nhớ con trai hơn nữa lại là đã lâu không gặp năm nay trở về tâu ngưng mi luôn muốn ở cạnh con trai vài ngày chỉ đáng tiếc là năm nay trong nhà thật sự có quá nhiều chuyện tâu ngưng mi lắc đầu nó hả sao có thể về sau khi huấn luyện xong thì còn phải đi học nó có thể đi đâu được chứ đừng làm lỡ việc học của nó nếu có thể em sẽ trở về mấy ngày nó giờ đã lớn rồi bản thân đã có chủ ý rồi anh cũng đã nghe tiểu gái nói thính phong thương thanh ti như vậy mà thành t i khóc dữ dội nhưng vẫn không thể cản được quyết tâm ra đi của nó tâu ngưng mi vừa mong nhớ con trai vừa vui mừng tự hào tiêu h á n h đứa trẻ này không ở cạnh cô thật ra cũng tốt thính phong hiện giờ so với sự ngã mạn tùy hứng thích gây họa tính cách nóng nảy trước đây như đã thay đổi thành hai người khác nhau lúc đó tâu ngưng mi rất hy vọng con trai có thể thay đổi nhưng đều vô ích nhưng hiện giờ con trai đã thay đổi rồi trở thành tấm gương của rất nhiều người trong trường là niềm tự hào của các giáo viên trong trường và cũng là niềm tự hào của cô thính phong đã trưởng thành đã điềm tĩnh cũng độc lập hơn rồi không có người mẹ như cô bên cạnh thính phong ngược lại trưởng thành tốt hơn cậu sống ở thủ đô rất tốt rất vui vẻ sự ấm áp và tình cảm mà cậu từng thiếu giờ đã có đủ vì thế tâu ngưng mi rất cảm ơn tiểu gái và du d ự c còn có ba mẹ chồng cô họ thật sự đã yêu thương thính phong như con cái của mình hạ an lan ôm cô vào lòng thời gian này em phải chịu bất ước với anh rồi tâu ngưng mi ngẩng đầu nhìn anh em có bất ước gì đâu mọi việc của em chưa từng thay đổi chỉ có anh cả ngày bị người khác làm khó làm dễ cản trở anh không sao chứ anh chỉ h áy náy duy nhất một chuyện chính là anh đã để mọi người trong nhà phải lo lắng em yên tâm đi lúc trước là do anh chưa nghĩ thông sau này sẽ không vậy nữa trước kia là hạ an lan luôn đệ nén chuyện này xuống anh không nghĩ sẽ phải làm lớn chuyện vì làm vậy sẽ liên lụy đến rất nhiều người sẽ khiến mọi chuyện vốn đơn giản trở nên càng phức tạp hạ an lan là người làm việc rất chăm chỉ anh đã chọn con đường này dĩ nhiên sẽ muốn ngồi lên vị trí cao nhất trong quá trình đi đến đỉnh cao hạ an lan hy vọng có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân khiến cho những chỗ anh đi qua đều trở nên tốt đẹp hơn dù không thể chăm hoa đua nợ thì cũng đừng là một cánh đồng hoang nhưng cục diện hiên giờ khiến hạ an lan không thể không thay đổi cách nghĩ mà đối diện nếu sau này anh vẫn tiếp tục người bị liên lụy đầu tiên chính là gia đình anh điều này anh tuyệt đối không cho phép hạ an lan nhìn ra bên ngoài mây trắng ngoài cửa sổ nhìn gần thế này giống hệt như bông vải tuyết trắng giơ tay ra là chạm tới vị trí đó đối với anh mà nói đã gần trong găng tấc chương 2114, cảm nhận được một mối nguy hiểm h ạ an lan hy vọng có thể dùng cách quang minh chính đại đạt được thứ anh muốn ba nhạc thính phong tính này g đã qua bảy ngày tết hôm nay là mùng bảy tháng riêng ngày các cậu bị đưa đến khu rừng nguyên thủy này là mùng hai đã đi trong khu rừng này năm ngày nhưng mà bốn phía ngoài cây và cây thì chẳng có hơi người nhạc thính phong nhìn mặt trời trên cao lại nhìn xuống la bàn trên tay nói với tô chảm em cảm thấy chúng ta đã đi lệch khỏi phương hướng ban đầu anh cũng có cảm giác này nếu chúng ta không đi sai giờ này đã đến được doanh trại rồi nói xong tô chạm nhìn sang vài người đang nghỉ ngơi trong mắt sáng lên một sự phiền c h á n trách bọn họ không biết từ đâu mà có được tự tin cứ muốn đi cùng cậu hiện giờ thì tốt rồi càng đi thì càng xa doanh trại thậm chí còn không biết ở đây là chỗ nào nếu không thể đi ra được bọn họ sẽ phải đi vòng vòng trong khu rừng này hơn nữa rừng nguyên thủy này không phải là đồi tuyết tổng bộ muốn tìm bọn họ sẽ khó hơn rất nhiều so với lúc trước tô chảm ủ du nói tổng bộ nhất định đã phái người đi tìm rồi nhưng chúng ta rốt cuộc đang ở đâu nhạc thính phong thuận tay ngắt một cọn g cỏ bỏ vào miệng có lẽ chúng ta sắp đi đến biên giới rồi tô chảm kinh ngạc không phải chứ không phải sao năm ngày qua chúng ta đã đi qua hai ngọn núi theo sự thay đổi của cây cối dọc đường có thể suy đoán hiện giờ chúng ta sắp đến biên giới rồi tô chả mắng một tiếng Khốn khiếp, anh thật muốn bóp chết tên chu hạo đó chu hạo lớn hơn bọn họ là người đã chỉ đường đưa bọn họ đến đây trước khi đi giáo quan cũng từng nói với bọn họ lạc đường thì có thể nhưng tuyệt đối đừng đi về phía biên giới gặp phải người vượt biên thì còn đỡ nhưng gặp phải cướp hoặc đi vào khu vực nguy hiểm thì chính là tìm đường chết tô chạm nhìn xung quanh cảm nhận được một sự nguy hiểm kỳ lạ càng đến gần biên giới nguy hiểm càng cao cậu hỏi nhỏ nhạt thính phong giờ chúng ta phải làm sao em cảm thấy nên đi về phía trước hay là câu tiếp theo cậu không nói nhưng cũng biết nhạc thính phong nhất định sẽ hiểu tuy nhạc thính phong nhỏ tuổi hơn cậu nhưng cậu phát hiện tiểu tử này tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cái gì cũng hiểu rõ vì thế chuyện gì cậu cũng thích thương lượng cùng tiểu đệ này những người khác đều không thể tin nhạc thính phong rất mệt mỏi liên tục mấy ngày nay ở trong khu rừng ban ngày thì nóng ban đêm thì lạnh thể lực tiêu hao rất nhiều nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng thật sự sắp sụp đổ nhạc thính phong thở dài em tính qua rồi đây là điểm chính giữa của xuất phát điểm và đích đến của chúng ta nếu chúng ta quay về điểm xuất phát thì cũng phải mất năm ngày sau đó lại đi tới đích thì sẽ phải mất thêm mười ngày với thể lực của chúng ta bây giờ có thể cầm cự trong rừng trong gian dài như vậy không đương nhiên không thể chương hai n t r ă m mười l vậy thì cứ để bọn họ đi tìm đường chết đi nếu lúc này xoay lưng quay trở lại nhưng vẫn chưa tìm được đích đến thì sẽ chết giữa đường thôi lúc bọn họ xuất phát là lúc cơ thể ở trạng thái tốt nhất thể lực cũng đầy đủ nhất nhưng đã đi năm ngày rồi theo như tình hình cơ thể hiện tại nếu quay trở lại dù không chết cũng phải mất sáu bảy ngày mới có thể quay trở lại đó chỉ mới là một nửa lộ trình phía trước vẫn còn một nửa đoạn đường còn lại hơn nữa hiện giờ bọn họ lại đang thiếu lương thực nước uống và cả thuốc men nhạc thính phong và tô chạm vẫn còn đỡ trước đó hai người luôn chú ý luyện tập nên tố chất cơ thể vô cùng tốt nhưng những người khác đặc biệt là những người thể chất không tốt thì đã gặp vấn đề người thì bắt đầu sốt nhẹ người thì bắt đầu bị tiêu chảy môi trường ở đây rất tồi tệ mỗi ngày phải uống nước lã đồ ăn cũng chỉ ăn qua loa tùy tiện lại ăn không được no nơi này vô cùng ẩm thấp c u ầ n áo trên người ướt đến mức có thể vắt ra được nước dẫn một đám chiến hữu như vậy trở lại thật sự là tìm đường chết đây chỉ mới là vấn đề của bản thân bọn họ còn chưa nói đến những nguy hiểm tiềm ẩn trong khu rừng lớn này g i á n độc côn trùng độc còn có cả dã thú với sức chiến đấu hiện giờ của bọn họ tùy tiện gặp phải một thứ cũng đủ mất mạng bất luận thế nào thì nhạc t í n h phong cũng không thể quay trở lại chỗ này cách biên giới đã không còn xa đến biên giới tỷ lệ gặp phải lính biên phòng là rất lớn chỉ cần gặp được họ thì tốt rồi nhưng đồng thời tỷ lệ gặp phải bọn vượt biên và buôn ma túy cũng rất lớn nhạc thính phong thở dài cậu thật sự không hiểu trại huấn luyện này sao lại muốn làm chuyện tàn nhẫn như vậy trong trại huấn luyện phần nhiều đều là những thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi tạo ra cuộc khiêu chiến sinh tồn tàn khốc như vậy là tốt sao thật sự không sợ xảy ra chuyện sao nhạc thính phong thở dài mười ngày nữa là kết thúc huấn luyện sắp được về nhà rồi nhưng trước khi trở về phải bình an vượt qua lần này tô chảm cũng thở dài theo cậu nhìn những người khác trong lòng có chút không tốt lần này bọn họ được chia tổ đối kháng ngoài tổ của bọn họ còn có một tổ khác không biết bị thả ở chỗ nào rồi có điều mục tiêu của bọn họ đều giống nhau trước khi xuất phát tô chảm vô cùng tự tin hy vọng có thể đạt hạng nhất nhưng hiện giờ hạng nhất này thật khó khăn có lẽ đội còn lại bây giờ đã đến nơi rồi tuy tô chảm tức giận chu hạo nhưng thời điểm này không thích hợp để gây ra mâu thuẫn trong nội bộ phải đoàn kết nghĩ cách thoát ra ngoài dự tính trong lòng tô chảm và nhạc thính phong giống nhau bây giờ phải tiếp tục đi về phía biên giới tuy nguy hiểm lớn nhưng ít nhất vẫn còn một con đường sống nếu vận may của bọn họ tốt thuận lợi gặp được binh sĩ tuần tra biên giới thì so với việc quay trở lại tỷ lệ sống sót vẫn rất lớn tôi chẳng hỏi nhỏ nhạc thính phong có cần nói với bọn họ một tiếng không nhạc thính phong lắc đầu không cần dù chúng ta không nói bọn họ cũng sẽ tự phát hiện ra vậy nếu bọn họ nhất quyết muốn quay trở lại thì sao vậy thì cứ để bọn họ đi tìm đường chết đi nhạc thính phong cười lạnh một tiếng tôi chẳng gật đầu không nói gì thêm nhân lúc trời vẫn chưa tối nhạc thính phong chuẩn bị đi về phía trước buổi tối ở đây nhiều nguy hiểm sẽ không tiện hành động chương hai n m t r ă m mười s mạng sắp giữ không được còn quan tâm thắng thua lúc nhạc thính phong và tô c h ả m đề nghị đi thì chu hạo và vài người không chịu đi lúc n à y hai người ở sau lưng chúng tôi thương lượng gì vậy hai người vẫn còn đồ ăn chưa lấy ra đúng không nếu không sao thể lực lại tốt như vậy nhạc thính phong cảm thấy vận may của bọn họ thật tệ phải đi cùng nhóm người kém phát triển này tô c h ả m khinh thường nói liên quan gì các người một người ngồi cạnh chu hạo t r a o mày nói chúng ta cùng đi đã năm ngày rồi mấy ngày nay nhờ có nhạc thính phong và tô chạm tìm thức ăn mọi người mới có thể cầm cự đến đến giờ nếu có lương thực thì đã sớm lấy ra rồi hơn nữa ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau làm sao mà giấu được giờ không phải là lúc nghi ngờ chiến hữu của mình mà nên nghĩ cách làm sao để đến được đích tôi cảm thấy có lẽ chúng ta lạc đường rồi chu hạo hư một tiếng cậu nói lạc đường thì là lạc đường sao cậu có chứng cứ gì nhà tôi ở phương nam lúc nhỏ ở quê sau núi ở nhà cũ là một khu rừng người già trong thôn từng nói với tôi trong rừng nguyên thủy khu vực khác nhau thảm thực sinh trưởng khác nhau tôi thấy cây cối nơi này so với nơi chúng ta xuất phát to hơn rất nhiều chu hạo tức giận nói vậy sao cậu không nói sớm tôi đã nói rồi nhạc thính phong và tô chạm cũng có nói chúng ta có lẽ đi sai đường rồi nhưng cậu không nghe tôi h tôi chu hạo ấp úng không biết nên nói gì tô chạm cười lạnh tình hình hiện tại thì có lẽ chúng ta sắp đến gần biên giới phải làm thế nào đây chu hạo lập tức nói dĩ nhiên là phải nhanh chóng quay trở lại giáo quan từng nói biên giới có rất nhiều nguy hiểm nhạc thính phong và tô chạm đều không nói gì người lúc nãy cũng im lặng những người không có chủ kiến đều nhìn hai bên chu ũ n g k ô n nói g gì. biết c h hạo thấy bọn họ không nói gì vội hỏi thế nào các cậu định trở về sao tô chảm nhạc thính phong hai người rốt cuộc muốn làm gì tô chảm lạnh lùng nói hai chúng tôi đã không còn sức trở về vì thế chúng tôi chuẩn bị tiếp tục đi về phía biên giới cái gì hai người không cần mạng cũng đừng liên lụy mọi người tô chảm phiền nao nói cậu nghe không hiểu lời tôi vừa nói sao tôi nói là hai chúng tôi các người muốn trở về thì cứ đi còn hai chúng tôi sẽ không trở về chu hạo vừa nghe liền có chút hoảng loạn trong đội bọn họ lợi hại nhất chính là hai anh em tô trảm và nhạc thính phong này tuy cậu ta thường không vừa mắt hai người họ nhưng trong lòng vẫn không thể không thừa nhận điều đó ở nơi hoang dã may mắn không phải là trận chiến của cá nhân mà là của cả tập thể hai người hai người định rời khỏi đội muốn hành động độc lập các người đừng quên giáo quan từng nói đây là cuộc thi đấu đoàn đội hai người tự động rời đội sẽ bị xử phạt tô c h ả m cười lạnh cái này cậu không cần lo đây là chuyện của chúng rồi nếu bị xử phạt thì hai chúng tôi tự chịu sẽ không để liên lụy cậu chu hạo lập tức nói lẽ nào đến chuyện thắng thua của đội hai người cũng không quan tâm sao mạng sắp giữ không được các người còn quan tâm thắng thua nhạc thính phong đeo túi lên nói với tô c h ả m đi thôi phải đi nhân lúc trời còn trưa tối chương hai nghìn một trăm mười bảy sớm đã thấy cậu không vừa mắt tô chạm gật đầu mang đồ lên chuẩn bị cùng đi với nhạc thính phong cậu nói với những người còn lại mọi người bảo trọng nếu vận may tốt sau này chúng ta có thể gặp lại còn về khi nào sẽ gặp lại thì không ai biết nếu vận may không tốt cả đời này e rằng sẽ không gặp lại được nữa nếu mấy người bọn họ kiên quyết quay về chuyện này có lẽ sẽ thành sự thật chu hạo không hề có ý muốn thương lượng với hai người họ nhìn hai người bỏ đi lập tức hét lên nhạc thính phong tô trảm hai người đừng hối hận đừng cho rằng hai người rời khỏi mọi người thì có thể sống mà đi ra ngoài hai người không nhìn xem đây là nơi nào không có chúng tôi hai người chỉ có một con đường chết chu hạo vừa tức giận vừa lo sợ vì nếu không có tô trảm và nhạc thính phong thì bọn họ sẽ gặp khó khăn nhưng cậu ta lại không thể hạ mình cầu xin hai người b ọ n họ cậu ta nói như thế hy vọng có thể khiến hai người họ thay đổi cách nghĩ chỉ tiếc là cậu ta vẫn không hiểu tô chạm và nhạc thính phong không có ai liên lụy hai người họ có thể đi nhanh hơn nhạc thính phong dừng lại xoay người nhìn chu hạo rồi cười tôi đồng ý với câu nói của cậu hiện giờ tôi thật sự rất hối hận chu hạo có chút đắc ý vừa định nói thì nghe thấy tiếng nhạc thính phong tôi hối hận sao không sớm rời đội nếu không phải tên phế vật không có năng lực như cậu làm chỉ huy tôi và tô chạm sớm đã đi đến đích rồi sao có thể ở đây chịu vất vả thế này không sai không có cậu chúng tôi sẽ đi nhanh hơn tô chảm chèn thêm một câu cậu đã sớm không đưa con người chu hạo này rõ ràng là không có bản lĩnh lại thích phô trường không biết dũng khí và tự tin từ đâu mà có hai người được cuối cùng hai người cũng nói ra lời trong lòng rồi đúng không hai với vốn dĩ xem thường chúng tôi hai người đã sớm muốn bỏ rơi chúng tôi đây chỉ là viện cớ mà thôi nhạc thính phong buồn chán cười mỉa mai nói đúng lắm tôi đã sớm nhìn cậu không vừa mắt một kẻ đần độn đừng để ý đến cậu ta nữa chúng ta đi thôi tôi chạm đi được hai bước thì quay người lại có ý tốt nhắc nhở một câu đúng rồi đ ừ n g trách chúng tôi không nhắc nhở các người nếu quay trở về dù có thuận lợi đi đến đích thì ít nhất cũng cần mười ngày các người có thể cầm cự đến mười ngày không nếu thuận lợi thì cần ít nhất mười ngày quan trọng là có thuận lợi hay không mỗi người bọn họ đều biết điều này là không thể hai người vừa đi sắc mặt những người còn lại đều lần lượt thay đổi phải làm sao đây tô chạm nói đúng cần ít nhất cần mười ngày nữa lúc chúng ta đi thể lực rất tốt nên mới có thể đi năm ngày liền hiện giờ thể lực mọi người đều không chịu nổi có người còn đổ bệnh dù không gặp rắn độc thú hoang chúng ta cũng sẽ ngã xuống trước đúng đó đúng đó cứ đi thế này giữa đường ngã xuống rồi phải làm sao người trước đó nói bọn họ đã lạc đường lặng lẽ thu dọn đồ đạc đeo lên đi theo hướng mà nhạc thính phong và tô chạm rời khỏi chu hạo vội h ế t lên này trịnh minh viễn cậu làm gì đó tôi cũng đi hướng đó xin lỗi tôi không đi cùng với mọi người nữa tạm biệt mọi người t r ị n h minh viễn nói xong thì đi tăng tốc độ vội vàng đuổi theo người đi qua khu rừng này đều không thể để lại dấu vết đi xa rồi sẽ không đuổi theo kịp nữa chương hai n tốt nhất có thể cùng sống sót t r ị n h minh viễn vừa đi những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau chu hạo liền mắng trịnh minh viễn một trận rồi hỏi những người khác các người thì sao lẽ nào các người cũng muốn đi các người đừng quên giáo quan từng nói biên giới rất nguy hiểm có bãi mìn có cả bọn vượt biên nếu gặp phải bọn buôn ma túy các người sẽ chết hết có người không kìm được nói nhỏ nhưng mà lời cậu nói cũng chỉ là nếu vẫn còn đường sống nhưng nếu quay trở lại thì chỉ có con đường chết giọng của cậu ta không to nhưng những người khác đều đồng loạt gật đầu được rồi được rồi không nghe tôi phải không vậy các người cũng đuổi theo đi các người cứ đi theo tô c h ẳ n g và nhạc thính phong đi xem hai người họ rốt cuộc có năng lực hay không có thể đưa các người sống sót ra ngoài hay không mọi người im lặng nhìn nhau sau cùng có người đứng ra nói xin lỗi tôi không đi cùng mọi người nữa tôi phải đuổi theo bọn người nhạc thính phong tạm biệt có một người đứng ra người khác dĩ nhiên cũng sẽ không do dự nữa đồng l ậ t nói tôi nữa tôi cũng đi người vốn đi theo chu hạo toàn bộ đều đã đuổi theo bọn người nhạc thính phong nhạc thính phong và tô chạm trong lòng thật sự có chút thoải mái hành động của hai người họ ngược lại càng thuận tiện hơn nhưng dễ dàng nhận thấy đây là cách nghị không khả thi vì đi chưa bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau hai người xoay đầu lại thì thấy trịnh minh viễn thở hồng hộc đuổi theo hai người nhìn nhau rồi dừng lại t r ị n h minh viễn là người ít nói nhưng cũng có chút năng lực hai người họ cũng có chút thiện cảm với cậu ta hai người dừng lại đợi trịnh minh viễn đuổi kịp t r ị n h minh viễn đi đến trước mặt hai người thở dốc nói tôi cùng đi với hai người hai người quyết định rất đúng chỉ có đi về phía trước chúng ta mới còn hy vọng để sống quay trở lại chỉ có đường chết nhạc thính phong gật đầu được vậy cùng đi đi chính minh viễn thấy hai người không hề cảm thấy ngạc nhiên chắc hai người họ sớm đã dự liệu ra việc này cậu nói tôi đuổi theo kịp rồi hai người đợi một chút đi những người khác sẽ đuổi kịp nhanh thôi đa số những người còn lại đều có năng lực nhưng không ai có thể làm lãnh đạo hơn nữa họ vẫn tin nhạc thính phong và tô chảm hơn chu hạo nhạc thính phong lạnh lùng nói nếu mọi người cũng đến vậy thì cùng đi không thể trơ mắt nhìn mọi người mất mạng được tình hình này nhạc thính phong đã nghĩ đến cậu thật sự cũng hy vọng mọi người đều có thể đi theo nếu không để tự bọn họ đi thật sự chỉ có con đường chết dù cậu không thích loại người như chu hạo nhưng cũng không hy vọng cậu ta thật sự chết đi sống trên đời điều đầu tiên là phải trân trọng mạng sống không thể đem mạng người ra làm trò chơi nếu mọi người có thể cùng nhau ra ngoài đây sẽ là kết quả tốt nhất quả nhiên không lâu sau những người còn lại cũng đổi đến đương nhiên trong đó cũng có chu hạo những người còn lại đều đã đến một mình cậu ta không thể quay trở lại cậu ta cũng không nốc chỉ dựa vào mình cậu ta thì có thể đi đâu chương hai n t r ư ờ i chín toàn bộ phải nghe tôi chu hạo cảm thấy nhạc thính phong và tô chạm cướp đi uy phong của cậu ta nên cứ thích chống đối với hai người họ nhưng đến lúc sinh tử tồn vong dĩ nhiên cậu ta sẽ nghĩ đến mạng sống của mình ai lại không trân trọng mạng sống của mình chứ nhạc thính phong và tô chạm thấy chu hạo đi tới dĩ nhiên không có chút gì ngạc nhiên chỉ là tô chạm vẫn không kìm được chế rễu chu hạo vài câu bất luận tô chạm nói gì chu hạo cũng không dám nói gì khác giờ ta cậu ta đi theo bản thân đã rất rẻ tiền nếu hai người nhạc thính phong và tô chạm tức giận không cho đi cùng thì cậu ta xui xẻo rồi nên lúc này vẫn phải nhịn đợi tô chạm chế rễu xong nhạc thính phong mới nói nếu mọi người đã đến rồi vậy thì tôi có vài lời phải nói rõ bắt đầu từ bây giờ nguy hiểm chúng ta đối mặt sẽ tăng gấp đôi chúng ta đoàn kết lại thì hy vọng sống sẽ cao còn nữa tất cả mọi người đều phải nghe theo tôi tôi nói thì cứ làm theo có ý kiến thì cứ nói ra trước nhưng không ai được chất vấn hoài nghi quyết định của tôi lúc tôi nói mọi người làm gì thì cứ làm như vậy nếu không mọi người thích đi đâu thì cứ đi tôi sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội thứ hai thời khắc buộc lộ dấu hiệu thích độc tài kiểm soát trong con người nhạc thính phong cuối cùng đã đến mọi người đều gật đầu không dám nói gì khác không có ý kiến gì thì bây giờ xuất phát nhân lúc trời vẫn chưa tối tranh thủ đi thêm một đoạn đường nhạc thính phong nói rõ mọi nguyên tắc của bản thân cho mọi người nghe cậu không muốn một lát đến lúc gặp nguy hiểm à xuất hiện bất đồng mọi người đứng đó tranh cãi đến đỏ mặt tía thai cũng không quyết định được gì cả nhóm người lại xuất phát nhạc thính phong đi đầu tô chạm đi theo sau không ai nói gì cũng không ai dám nói gì toàn bộ đều tập trung quan sát tình hình xung quanh nhạc thính phong cầm la bàn vừa đi vừa liên tục quan sát tình hình xung quanh cậu không sợ gặp phải bọn vượt biên cũng như bọn buôn ma túy sợ nhất là dẫm phải bãi mìn nếu vậy thật sự chỉ có con đường chết nhạc thính phong bảo mọi người đi chậm lại mỗi bước đi đều có chút lo lắng trong lòng s á t trời âm u trong rừng tối rất nhanh nhạc thính phong vừa nhìn thấy mặt trời khuất núi thì bảo toàn đội dừng lại sau đó phân công tìm t ủ i tìm nước tìm đồ ăn bọn họ không dám hoạt động trong phạm vi rộng chỉ có thể đi dọc theo con đường đến đây để giữ an toàn trời tối l ử a trại hừng hực cháy một đám thiếu niên ngồi quanh đống lửa nhạc thính phong sắp xếp ba nhóm trực đêm nửa đêm sương trong rừng khá dày tô chả bực bội quần áo trên người ấm ức không ngủ được hỏi nhạc thính phong ngày mai có thể ra khỏi đây không nhạc thính phong nói nếu chúng ta có thể đi nhanh thì sẽ có cơ hội hy vọng có thể nhanh chóng ra ngoài những ngày này vất vả quá anh không chịu nổi nữa rồi nhạc thính phong cũng không chịu nổi nữa cậu cũng muốn nhanh chóng về nhà t r ư ơ n g 2120, bất ngờ trong bất ngờ nửa đêm chính minh viễn và một nam sinh khác gắt đêm hai người đều là người rất có trách nhiệm cảnh giác nghe ngóng tình hình xung quanh lúc canh gác đống lửa sắp tàn t r ị n h minh viễn còn chạy đi nhặt một ít tuổi khoảng ba bốn giờ sáng nam sinh canh gác cùng trịnh minh viễn đứng dậy đi vệ sinh không lâu sau chạy về nói với trịnh minh viễn lúc nãy tôi vừa đi vệ sinh dường như lờ mờ nghe được ở phía hai giờ hình như có người đến nhưng tôi cũng không xác định được nam sinh này có khả năng nhìn và nghe vô cùng tốt nhưng gan thì nhỏ một chút lúc luyện tập bắn súng giáo quan nói đứa trẻ này trời sinh là người rất giỏi đánh lén chính minh viễn vừa nghe liền vội vàng dập tắt lửa rồi gọi mọi người thức dậy nếu không có người thì tốt nếu thật sự có thì lần này vận may của bọn họ không tốt gặp phải phần tử phạm tội nhạc thính phong giơ tay lên bảo mọi người phân tán ra bốn phía sau đó dùng đất lấp đi đóng lửa cậu cảnh cáo mọi người nếu thật sự gặp phải phiền phức cần phải dùng súng thì tuyệt đối đừng do dự mọi người tản ra trốn đi mai phục đợi nhóm người đó đến hai mươi phút sau trong rừng đột nhiên vang lên tiếng súng sau đó tiếng súng càng nhiều hơn tiếng súng từng đợt từng đợt mười phút sau mới dừng lại mặt trời cuối cùng cũng ló dạng ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở của cành lá trên đỉnh đầu sương mù ẩm ướt trong không khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết tóc của nhạc thính phong ướt đến mức nước nhỏ cả giọt xuống tình hình của tô c h ạ g cũng giống như một người vừa mới từ dưới nước lên trong mũi bọn họ vẫn còn dậy đặc mùi khói thuốc súng tiếng súng dường như vẫn còn vang vọng bên hai mùi máu tanh từ từ lan ra không ai nói gì cả nhóm người thì ngồi người thì nằm hoặc đứng tất cả đều không cử động tô chả mở đầu trước em nói xem đợt huấn luyện chúng ta tham gia lần này rốt cuộc là cái quái gì nhạc thính phong thở dài em cũng rất muốn biết vừa lúc này các cậu đã giết người một đám tội phạm buôn ma túy vượt biên còn mang vũ khí đều bị các cậu tiêu diệt hết giết người nếu không phải đến chỗ này cả đời các cậu sẽ không liên quan đến hai từ đó cùng với cảm xúc hoảng sợ lo lắng một số người còn có cảm giác hưng phấn họ đều là những thiếu niên được huấn luyện chưa bao lâu chẳng qua may mắn là trước đó được huấn luyện rất nghiêm khắc lúc tập cũng là đạn thật s ú n g thật nếu không lúc này đã bỏ mạng hết rồi đám buôn lậu đó vô cùng hung ác sao có thể bỏ qua cho các cậu nhạc thính phong hiện giờ đã tỉnh táo lại châu minh viễn và nam sinh kia vô cùng n h ạ bén phát hiện ra đám buôn lậu kia rồi gọi mọi người thức dậy thì mới có thời gian cho các cậu mai phủ nếu không các cậu sao có thể đấu lại đám buôn lậu đó chương 2.121, cuối cùng cũng sống sót thoát ra giết người là việc vô cùng chấn động đối với các cậu có hai người không kìm được mà ôm lấy lồng ngực nôn ra có người thì mặt trắng bệnh cả người run rẩy giống như hồn bay phách tán Còn nhạc thính phong và tô chảm thì không có gì bất ổn nhạc thính phong cảm thấy giờ không phải là lúc thích hợp để giải tỏa tâm lý vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây cậu nói mau thu dọn đồ đạc và lấy lương thực của chúng chúng ta phải đi nhanh chỗ này không an toàn tô chảm gật đầu nói với những người khác chúng ta không có thời gian ở đây để đợi mọi người ổn định lại nếu mọi người không hành động thì tiếp theo sẽ là chúng ta chết cùng chúng tô chảm nói xong mọi người vội vàng cử động không ai muốn ở lại đây đoạn đường sau đó xem như rất thuận lợi vì đi không bao lâu thì gặp phải lính tuần ra họ nghe thấy tiếng súng nên vội vàng chạy đến lúc nhìn thấy bọn họ tinh thần căng thẳng của nhạc thính phong mới được thả lỏng chu hạo và những người khác hầu như đều khóc lên mẹ ơi cuối cùng cũng được cứu rồi cuối cùng cũng thoát ra rồi chuyện sau đó hầu như không liên quan đến các cậu nữa sẽ có người đến dọn dẹp thi thể và đưa số ma túy đó trở về bọn họ cũng thông báo cho bên huấn luyện cho người đến đón cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà ăn một bữa cơm ngoài nhạc thính phong và tô trạng những người còn lại đều im lặng lạ lùng chuyện ban nay vẫn còn ám ảnh trong đầu bọn họ mọi người ăn cơm xong thì có người đến đón khi ở trong xe trên đường trở về nhạc thính phong nhắm mắt suy nghĩ chuyện trải qua lần này cậu sẽ không bao giờ kể cho thanh tin nghe đ ế n cả cậu cũng không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó đạn xuyên qua đầu máu bay tung tóe tiếng kêu t h ả g thiết tiếng khóc thét những cảnh tượng đó âm thanh đó dường như vẫn luôn vang bên thai hiện ra trước mắt cậu chưa từng tan biến nhìn nhạc thính phong rất bình tĩnh nhưng sự chấn động của cái chết đối với cậu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với những người đã buộc phát ngay tại hiện trường bất luận thế nào cậu vẫn chỉ là một cậu bé chưa tròn mười lăm tuổi lần đối kháng đội này dĩ nhiên các cậu đã thua vì đội còn lại đã về đến đích trước còn các cậu thì lại đi sai đường buổi tối đầu tiên trở về doanh trại nhạc thính phong mất ngủ tối đó những người khác cùng phòng đều gặp ác n g ậ u ngay hôm sau giáo quan mời một số bác sĩ tâm lý tới giáo quan mở một cuộc họp cho các cậu câu đầu tiên giáo quan nói trên thế giới này sinh mạng con người là thứ quý giá nhất nhưng mà sẽ có một số ít người đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của con người khi bọn họ không trân trọng mạng sống khi bọn họ trà đạp lên mạng sống chúng ta không cần phải tôn trọng bọn họ đám người buôn ma túy chính là những kẻ như vậy giáo quan nhìn vào các gương mặt vẫn còn non nớt lần này là chúng tôi suy nghĩ không thấu đáo vốn không nên để các bạn trải qua những chuyện này tuổi của các bạn thật sự vẫn còn nhỏ chương hai n t r ă m hai m ư chỉ còn lại lá thư cuối cùng nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi chúng tôi nói gì với các bạn cũng vô ích nhưng hiện giờ điều tôi muốn nói với các bạn là các bạn rất giỏi làm rất hay tuy trong trận đối kháng này các bạn đã thua nhưng rõ ràng là các bạn mạnh hơn đội kia các bạn không hề sai bọn buôn ma túy đó chết cũng không đền hết tội nếu để bất kỳ kẻ nào thoát được số ma túy đó được tuần vào trong nước sẽ hại chết rất nhiều người sẽ hại rất nhiều gia đình tàn ác các bạn đã cứu rất nhiều người các bạn rất lợi hại đây là lần đầu giáo quan nói với các cậu nhiều lời như vậy nói các cậu biết những chuyện các cậu làm đều là chuyện chính nghĩa đương nhiên chuyện chính nghĩa này càng nên để pháp luật phán quyết nhưng lúc đó tình huống đặc biệt hai bên đều không thể n h ư n g bước nếu không ra tay t r ư ớ c thì chỉ có thể bị đối phương giết chết mỗi ngày bác sĩ tâm lý đều khai thông suy nghĩ cho các cậu vài ngày sau có vài người đã chuyển biến tốt nhưng vẫn có vài người chưa thoát ra được cảnh tượng chiến đấu hôm đó nhạc thính phong cũng chưa biết bản thân đã thoát ra được hay chưa ba thanh ti nhìn vào trong hộp chỉ còn lại một lá thư cuối cùng cô bé hào hứng hét lên một tiếng hay quá ngày mai xem xong lá thư cuối cùng ngày mốt anh ấy có thể trở về rồi trường học của thanh ti tuần sau khai giảng nhưng trường của nhạc thính phong lại sớm hơn một chút cậu đã là học sinh cấp ba rồi thời gian chỉ còn lại hai ngày tâm trạng thanh ti hôm nay đặc biệt tốt vừa nghĩa đến nhạc thính phong có thể trở về trên mặt cô bé không kìm được mà nở nụ cười cả nhà cũng đều vui vẻ không biết hiện giờ thính phong ra sao rồi tiểu ai chuẩn bị ngày mai đi siêu thị mua nhiều món nhạc thính phong thích ăn đợi cậu trở về sẽ làm cho cậu một bữa thật ngon nhưng điều khiến cả nhà thất vọng là sau khi thanh t i đọc lá thư cuối cùng xong ngày hôm sau vẫn chưa thấy nhạc thính phong trở về thanh t i mặc đồ ngủ chạy xuống nhà tìm du rực mẹ ơi không phải anh nói con đọc xong lá thư cuối cùng thì anh ấy sẽ trở về sao sao giờ vẫn chưa về hôm nay con không còn thư để đọc nữa rồi đừng vội đừng vội có lẽ là ở xa quá để mẹ gọi điện thoại hỏi xem trong lòng du dực cũng có chút lo lắng không lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ du dực bảo tiểu g á i đưa thanh ti lên thay quần áo trước anh gọi điện thoại tìm người hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì kết quả vừa hỏi mới biết vì nhạc thính phong và ba bạn nam khác biểu hiện rất xuất sắc nên bọn họ quyết định cho các cậu tham gia thêm một trận thi đấu sau khi thi đấu xong sẽ quay trở về thời gian hoàn thành nhiệm vụ không hề được quy định rõ mà phải xem năng lực của từng người hoàn thành trong một tiếng thì một tiếng sau có thể trở về nếu mười ngày nửa tháng vẫn chưa hoàn thành thì mười ngày nửa tháng sau mới có thể về nhà du rực vừa nghe liền mắng chửi trong điện thoại thế này thì anh ăn nói sao với con gái đây đ á người này làm loạn quá rồi. huấn luyện mùa đông lúc trước làm gì có chuyện này、chứ? Người làm làm Chạy lúc mùa quá rồi. trước có gì chứ? bên đầu dây bên kia giải thích với du d ự c hết cách rồi mấy cậu bé này quá ưu tú chúng tôi chỉ muốn xem xem tiềm năng của các cậu ấy rốt cuộc có thể phát huy đến đâu du d ự c hận không thể tự xông qua đó tìm bọn họ nói lý đưa người trở về không cần phải nể mặt những người này khi thanh ti đi xuống du d ự c chỉ có thể nói sự thật với cô bé chương hai n t r ă m hai m ư lòng đầy l ử a giận đã nói xem hết thư thì sẽ trở về giờ lại không về được con gái ngoan đường khóc đường khóc mà con nghĩ xem thính phong là vì quá lợi hại nên mới ở lại thi thêm một trận nữa thanh ti vành mắt đỏ hoay hỏi nhưng lỡ nội dung thi khó quá anh cần có một khoảng thời gian dài mới hoàn thành được thì phải làm sao ba cảm thấy chuyện này là không thể nếu cần một khoảng thời gian dài mới hoàn thành thì đó không phải là anh tính phong của con nữa con phải tin tưởng anh trai con con nghĩ xem nó lợi hại như vậy nhất định sẽ hoàn thành sớm nhất mau chóng trở về với con thanh ti suy nghĩ cô bé còn có thể làm gì người đã bị giữ lại ở đó rồi muốn khóc cũng không được hơn nữa cũng không thể trách nhạc thính phong anh nhất định cũng muốn trở về sớm nhưng ai ngờ được mấy chú giáo quan lại ra một đề khó sau cùng như vậy lúc này thanh ti chỉ hy vọng nhạc thính phong có thể lợi hại hơn người khác sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm quay trở về điều đó cũng chính là suy nghĩ của nhạc thính phong hiện giờ khó khăn lắm mới chịu được qua 29 n g à y cuối cùng cũng đợi được đến lúc trở về nhưng ai ngờ bọn họ lại chơi trò này thật sự là không cần sĩ diện nữa hơn nữa trước đó bọn họ cũng không thông báo nhạc thính phong đã thu dọn xong đồ đạc lúc lên xe còn n g h ĩ sẽ được đưa đến sân bay hoặc gà xe lửa nhưng ai ngờ cậu lại bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ họ không nói gì cứ thế mà đi sau đó cậu mới nhận được thông báo thi đấu đ ô i kháng cá nhân đã bắt đầu nhạc thính phong tức đến mức muốn chạy ngay về doanh trại muốn đánh đám giáo quan đáng chết đó một trận nhưng hiện giờ cậu chỉ có thể nghe theo lời họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để sớm quay trở về trước đó đã hứa với thanh thi đợi cô bé đọc xong 29 lá thư thì cậu sẽ trở về giờ thư đã đọc hết nhưng cậu vẫn chưa trở về thanh ti hiện giờ nhất định rất thất vọng cậu lại thất hứa rồi nhạc thính phong trong lòng đầy lửa giận hận bản thân tuổi còn nhỏ nếu không cậu sẽ không tha cho đám giáo quan vô lại đó thanh ti ở nhà buồn bã chờ đợi mỗi ngày đều nước g mắt trông ra bên ngoài đợi cho đến lúc trời tối đi ngủ hai mươi chín lá thư đã được xem đi xem lại mấy lần phía sau mỗi lá thư cô bé đều viết trả lời chờ nhạc thính phong trở về xem hai ngày nay trước khi ngủ trong lòng thanh ti luôn âm thầm nghĩ có phải khi trời vừa sáng mở mắt ra thì có thể nhìn thấy anh trai hay không đáng tiếc không hề có du d ự c trong lòng buồn bã theo những gì anh hiểu về bọn họ thì nhất định đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng năm anh 17 tuổi đã tham gia học kỳ đầu tiên của trường quân sự khi học kỳ vừa kết thúc có một giáo viên vô cùng hảo tâm đề nghị du d ự c đi tham gia trại huấn luyện mùa đông này lời giáo viên nói lúc đó anh vẫn còn nhớ đến giờ năm đó anh còn ngây thơ không nghi ngờ gì đã đi tham gia thật sau khi đi rồi mới biết ở trong trường đó thật sự là hưởng phúc dĩ nhiên năm đó du d ự c trở về thì đã khai giảng anh trở về liền dùng nắm đấm cảm ơn vị giáo viên đó một trận đây đã là chuyện trước kia bản thân du d ự c không hề muốn nhớ lại nhưng mà hôm nay nhớ lại cũng thấy xúc động nhạc thính phong dường như còn vất vả hơn anh lúc đó chương hai n t r ă m hai m ư anh trai thật sự là anh sao dù năm đó anh đứng hạng nhất nhưng vẫn chưa phải trải qua cuộc thi đối kháng cá nhân sau cùng biến thái như vậy giáo quan ở đó đã thay đổi nhiều lần trong mấy năm qua nhưng càng ngày càng biến thái giáo quan hiện giờ còn hung tàn hơn so với năm đó vào ngày trường của nhạc thính phong khai giảng cậu vẫn chưa trở về lộ tu triệt có đến hỏi một lần nhưng người chưa trở về nói gì cũng vô ích có điều thầy chu và hiệu trưởng đều không để ý chuyện này chỉ cần cậu vẫn đi học là được có muộn vài ngày cũng không sao cậu đi học sớm hay muộn cũng như nhau ai bảo cậu học giỏi như vậy thanh ti lại hưởng công đợi một ngày lại xem thư của nhạc thính phong bữu môi nói em không quan tâm em chỉ cho anh một ngày cuối cùng nếu anh còn chưa trở về em sẽ thật sự nổi giận em sẽ thật sự thật sự nổi giận thanh ti bỏ hết thư vào trong hộp nằm xuống xoay qua xoay lại nhưng lại lo lắng cho nhạc thính phong có phải nhiệm vụ khó quá không hoàn thành được nên không thể trở về không lỡ cậu cứ không tìm được cách vậy không phải sẽ không thể trở về sao mang theo nỗi buồn phiền thanh t i nhắm mắt lại nửa đêm bên ngoài đổ mưa từng giọt mưa tí tách vỗ vào cửa sổ năm giờ sáng bên ngoài vẫn đố ám d i ơ tay ra không thấy do năm ngón thanh t i nằm mơ thấy nhạc thính phong trở về cô bé vô cùng vui mừng hưng phấn hét lên một tiếng anh thính phong sau niềm vui đó thì thức giấc thanh ti mơ màng dối mắt xoay người định tiếp tục ngủ nhưng nghe thấy ngoài cửa sổ t r u y ề n đến tiếng động dường như có thứ gì đó đập vào cửa kính thanh ti ngồi dậy trong phòng chỉ có một ngọn đèn treo tường sáng mờ mịt thanh ti không nhìn rõ tình hình bên ngoài cửa sổ nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên thanh ti bị dọa đến bừng tỉnh cô bé giật mình ôm gối ngồi trên giường thanh thi rất muốn chạy đi tìm mẹ cô bé nuốt nước bọn từ từ đứng dậy lúc cô bé vừa định đi đột nhiên nghe tiếng người gọi tên mình thanh thi thanh thi cảm thấy bản thân nhất định là còn nằm mơ chưa tỉnh cô bé vừa nghe được tiếng của anh tính phong cô bé vốn định chạy nhưng nghe thấy giọng nói này thì lập tức dừng lại xoay đầu nhìn ra ngoài lắng hai nghe xem có thể lại nghe thấy giọng nói đó hay không quả nhiên giọng nói đó lại vang lên thanh thi giọng nói h ò a cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ thanh ti là anh trong lòng thanh ti vô cùng hiếu kỳ giọng nói đó cứ thu hút cô bé khiến cô bé không kìm được muốn nhìn ra ngoài cửa sổ xem có phải là người mà cô bé luôn mong nhớ hay không cô bé từng bước đi tới cửa sổ sau đó vén màn cửa sổ ra chỉ thấy một bóng người đen thui thanh ti giật mình lùi về sau một bước thanh ti là anh đừng sợ thanh ti nuốt nước bọn cắn răng lỡ là anh trai thì sao cô bé mở cửa sổ sau đó người bám vào cửa sổ lập tức nhảy vào trong cậu vừa nhảy vào thanh thi mới nhìn thấy rõ gương mặt của nhạc thính phong cô bé kinh ngạc mở to mắt anh trai thật sự là anh sao chương hai n t r ă m hai m ư anh có lạnh không nhạc thính phong toàn thân nước đẫm nhưng dường như cũng cao hơn rất nhiều những ngày này bên ngoài rất lạnh dù sao mùa đông cũng chưa đi qua nước mưa lạnh bướt thấm vào áo đông dày nhạc thính phong chỉ đứng trong phòng một chút dưới chân đã đọng một vũng nước nhạc thính phong định xoa đầu thanh thi nhưng nhìn thấy trên tay mình toàn là nước mưa lạnh leo nên thả tay xuống cậu mỉm cười nói đúng vậy anh trở về rồi cuối cùng cũng trở về rồi trong lòng nhạc thính phong lúc này thoải mái hơn bao giờ hết cậu là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàn thành yêu cầu duy nhất chính là cậu muốn trở về nhà ngay lập tức không thể trì hoãn thêm bất kỳ giây phút nào lúc về đến nhà trời vẫn chưa sáng lại còn mưa nhạc thính phong không muốn vì mình trở về mà làm cả nhà thức giấc nên không vào cửa chính sau khi đi vào từ cửa sau cậu liền trèo lên gõ cửa sổ phòng thanh thi thanh thi là người nhạc thính phong nhớ nhất cậu vội vã trở về như vậy là muốn gặp tiểu nha đầu này ngay lập tức thanh thi cảm thấy bản thân vẫn còn chút mơ màng người đứng trước mặt cô bé vẫn không dám tin lại hỏi lần nữa anh thật sự là anh sao nhạc thính phong ngồi xồm xuống, xuống. nhìn thanh ti rồi mỉm cười nói nào em có muốn sờ thử không thanh ti giơ tay sờ vào mặt nhạc thính phong trên mặt cậu toàn là nước mưa lạnh cóng đầu ngón thanh ti lạnh run lên nhưng cảm giác lạnh leo đó khiến thanh ti triệt để tỉnh táo để tin rằng người đứng trước mặt chính là người mà cô bé mong nhớ cả tháng nay thanh ti reo họ một tiếng lập tức xà vào lòng nhạc thính phong nhạc thính phong không ngờ rằng cô bé sẽ đột nhiên xà vào cậu ngồi x u ổ cơ thể không hề vững vàng theo quán tính cả người không khống chế được mà ngã về sau nhạc thính phong vội ôm chặt thanh ti để cô bé ngã trên người mình thanh ti ôm chặt cổ nhạc thính phong w o a anh giỏi quá cuối cùng anh cũng về rồi thật sự là anh sao bây giờ anh mới trở về em đã xem hết thư của anh tối nay trước khi đi ngủ em còn nghĩ nếu anh còn không trở về em sẽ thật sự giận anh luôn nhạc thính phong ôm chặt thanh ti mỉm cười nói anh nghe được lời em nói nên mới nhanh chóng trở về sẽ không để tiểu công chúa của nhà ta giận đâu cậu biết thanh ti nhất định là đợi rất sốt ruột nếu còn không về nha đầu này nhất định sẽ khóc đỏ cảm ũ i em ách xì thanh ti có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại hắt xì một tiếng vang r ộ i nhạc thính phong lúc này mới nhớ lại là bản thân đã ướt đẫm toàn thân đều lạnh q u ó n g cậu vội đẩy thanh ti ra thanh ti mau buông anh ra quần áo trên người anh ướt hết rồi bên ngoài rất lạnh em đừng để bị cảm mưa lúc này còn lạnh hơn tuyết mùa đông rất nhiều thanh thi nắm chặt tay nhạc thính phong mặt đầy lo lắng anh có lạnh không